chương sáu mươi sau chủ trọng địa người rảnh rỗi không được tiến vào lại hướng lên trên một ngàn k h ỏ a vô thuộc tính nhất giai tinh hạch khả đổi một viên tam giai tinh hạch bất quá như vậy đổi rất ít có được tam giai tinh hạch dị năng giả nếu không có thật sự có cần cũng sẽ không đi đổi vô thuộc tính nhất giai tinh hạch đương nhiên n à y đó chính là ở mặt ngoài giá về phần riêng về dưới đại gia như thế nào đổi vậy các bằng ý nguyện sau chủ thời khinh khinh đã đến rất nhanh bị nhân phát hiện nam nhân nhữ mi nói sau chủ trọng địa người rảnh rỗi không được tiến vào thời khinh khinh hừ nhẹ ta là đến làm giao dịch ngươi trước nhìn ta gì đó lại nói nam nhân không kiên nhẫn mời n g ư ờ i đi ra ngoài thời khinh khinh nôn vai ta liền không ra nam nhân hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhưng là một cái gầy yếu tiểu cô nương xuất hiện tại thời khinh khinh tầm mắt nội nàng ánh mắt đại đại cả người tản ra làm người ta tinh thần thả lỏng hơi thở thời khinh khinh mày vi tác ngươi chính là cái kia đồ ăn hệ dị năng giả thoạt nhìn tuổi không lớn thôi nam nhân đem tiểu cô nương hộ ở sau người há mồm sẽ nói qua kích thích nói tiểu cô nương giữ chặt hắn nam nhân l ử a giận rất nhanh bình ổn đi xuống ca ca này tỉ tỉ không có ác ý thời khinh khinh cười gật đầu ân đ â u vẫn là tiểu mội m ộ i ngươi thật tinh mắt ta là đến làm giao dịch mua hai nồi lẩu mang về nhà nam nhân sắc mặt khó coi muốn cự tuyệt thời khinh khinh cũng sẽ không để ý đến hắn đương trường làm ra cái hoa quả đông lạnh nặc đây là ta giao dịch hoa quả đông lạnh một cái hoa quả đông lạnh là mười cân thủy đương nhiên ngươi có nhu nếm mớn còn có thể càng nhiều hơn nữa phương tiện mang theo lại không chiếm địa phương nam nhân mở to hai mắt thủy hệ dị năng còn có thể như vậy ngoạn nhi là hoa lạc hậu sao tiểu cô nương nhưng là thực cảm thấy hứng thú hoa tỷ tỷ ngươi rất lợi hại nha thời khinh khinh tùy tay quăng cho nàng tiểu cô nương tiếp nhận thủ sờ sờ nhuyễn hồ, hồ quy đạn thử cắn một ngụm phát hiện chính mình miệng tràn đầy hóa khai thủy nuốt xuống đi lại cảm thấy thực chống đỡ thời khinh khinh không khỏi buồn cười ngươi như vậy cắn một ngụm đương nhiên hội chống đỡ có thể dùng tiểu đao phiến xuống dưới một điểm đủ bình thường dùng lượng là được tiểu cô nương gật gật đầu nguyên lai là như vậy tạ ơn t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ muốn hai nồi lẩu phải không chúng ta bình thường không ngoài bán bất quá t ỷ t ỷ hoa quả đông lạnh như vậy có ý tứ vậy cấp tỷ tỷ khai cái ngoại lệ tốt lắm về phần thù lao hoa quả đông lạnh là có thể tỷ tỷ xem c ấ p lúc này đây làm ta cùng ca ca đến thỉnh tỷ tỷ thời khinh khinh nhìn về phía tiểu cô nương đoán nàng tuổi tắc cũng liền mười tuổi hướng lên trên lớn như vậy điểm nhi tình thương cao như vậy không được nha mở ra chính mình ba lô che giấu theo không gian giới chỉ lý lấy ra mười cái có hương vị hoa quả đông lạnh trong đó tôi còn nhiều mà dâu tây vị nhân sau đó là mật cùng bồ đ à o tiểu cô nương thử một chút dâu tây vị hoa quả đông lạnh vui vẻ mị mị ánh mắt ăn ngon ôi phải nói hảo h ư ớ n g á hảo nan tuyển tỉ tỉ ngươi rất lợi hại à về sau ta cùng ca ca còn có thể theo ngươi nơi này mua nước thạch hoa quả sao thời khinh khinh gật gật đầu đương nhiên có thể giao dịch hoàn thành sau thời khinh khinh chi khởi cái thủy mạc bình t h ư ớ n g cho các ngươi cái lựa chọn nhất là tiếp tục ở lại đây cái căn cứ giữa bị nhân sở k h ô n g chế cách không được căn cứ nhị là theo ta đi à trước tiên nói cho các ngươi một tiếng chúng ta đội ngũ đến từ đế đô nam nhân b i ể u m ô i khinh thường nói đi theo ngươi còn không phải giống nhau bị như vậy đối đãi thời khinh khinh không thể trí phủ hai tay ôm ngực nói ngươi theo như lời cũng có nửa thành tỷ lệ nhưng là ngươi cảm thấy này tiểu căn cứ có thể cùng nhân tài đông đúc đế đô so với sao nói không chừng ở nơi đó có cùng ngươi mội mội giống nhau dị năng giả đâu nói không nói nhiều nói hơn liền có vẻ tận lực không cvpl đấy không